chương bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không không hai năm đó tô vân binh g i n nan tới thành trung tâm thành phố gặp cô đơn chiếc bóng ngoại sinh nữ lúc đó tiểu nữ hải nhi ở bị một đám không có hảo ý các nam nhân vây quanh xem tia tạ ác ánh mắt hắn không chút nghĩ ngợi ra tay đưa bọn họ cấp giết thu thu à ở mặt thế lý chú ý sạch sẽ không phải tự tìm phiền t o á i sao tô vân binh mạt mặt miệng cả lơ phất phơ nói xong nguyên lai、like、hắn cũng không là cái dạng này hình tượng chính là cùng chính mình ngoại sinh nữ nhi cùng nhau vào nam g i a bắc nhiều năm như vậy hắn rõ ràng ý thức được đứa nhỏ này tâm lý có vấn đề nàng thực coi thường sinh mệnh nhất là kia quỷ dị dị năng thi triển sau mặc kệ là người sống vẫn là dị thú dị thực nàng đều có thể m ặ t không đổi s á c dường như cái gì cũng không từng bị nàng để ở trong lòng như vậy trạng thái nhường hắn đau lòng cho nên thường thường liền trang thượng vài lần không đáng tin nếu không nữa thì liền làm tử dùng sức tha nàng chân sau nhường nàng càng ngày càng có thuộc loại nhân yên hỏa hơi thở ngạch tục xương tạc b a o cạc phi ngài liền vì chính mình tìm lấy cớ đi thiếu nữ cũng chính là lê thu chỉ vào chính mình cá nhân đầu cuối thượng thời gian thư một tiếng nói hiện tại cũng không phải là cái gì mà thế mà là tân thế giới năm nay là tân thế giới mười lăm năm biết hay không biết bọn họ vừa xong đế đô không lâu bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy cũng là mệt mỏi hơn nữa cứu cứu niên kỷ lớn như vậy cũng nên thành ra lập nghiệp không thể tổng canh giữ ở bên người nàng cho nên nàng đưa ra định cư cứu cứu c h ỉ không đồng ý thái độ sau bị nàng nhóng meo cứng rán phao mới nói đến đế đô trước kia bọn họ cũng không có lưu lại địa phương hiện tại muốn đạt được đế đô hộ khẩu ở đế đô mua phòng ở nhưng là rất khó sự tình trước mắt nhiệm vụ đại sảnh có bạch vụ cấp nhiệm vụ chỉ cần tiếp nhiệm vụ này tích phân cùng cống hiến điểm cùng với công dân cấp bậc có thể đ ề cao nhất m ả n g lớn như thế tưởng ở đế đâu ngủ lại cũng sẽ không khó khăn hơn nữa lê thu nghĩ đến cứu cứu tại kia nhớ khi bách hóa lý bất bình thường biểu hiện nàng biết cứu cứu là có bằng hữu khả mấy năm nay vì nàng cứu cứu cho tới bây giờ không đã đi tìm bọn họ lê thu ánh mắt g i ả m đ ạ m một lát tầm mắt rừng ở tô vân binh trên người lại đau đầu đứng lên như vậy cứu cứu hắn bằng hữu là thế nào chịu được hắn còn có như vậy cứu cứu thật sự có thể tìm được đối tượng sao lê thu các nàng nên sẽ không muốn dưỡng hẳn cả đời đi đáng sợ gì vờ gờ lê thu xoa bóp mi tâm người xếp hàng đi ta tìm người đi tổ đội không lại cùng tô vân binh nói cái gì lê thu cầm lấy trên đầu cuốn cuốn tóc xoa xoa mặt mình gò má dùng tự bản thân trương manh hóa nhân tâm mặt đi cùng người khác bộ gần như tô vân binh bên kia tiếp đến nhiệm vụ lê thu nơi này cũng tìm được đội ngũ song phương rất nhanh tự giới thiệu một phen sau đó phải đi một nhà b ă n g uống điếm chờ bởi vì kia đội ngũ còn muốn lại chiêu một ít nhân cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này cho nên còn muốn đợi chút người ngoài tề sau bọn họ còn muốn đi nhiệm vụ đại sảnh đ ă n g ký đội ngũ danh sách cứ như vậy hoàn thành nhiệm vụ thả nộp lên nhiệm vụ thời điểm tài năng tính toán đến bọn họ mỗi người trên người đang chờ đợi thời kỳ lê thu tầm mắt d ừ n g ở quảng trường trung ương thạch điêu thượng đó là cái phi thường cường đại nam nhân là bọn hắn vĩ đại tổng thống quý sùng quân tiền chút năm nghe được quý sùng quân quý mặc nôn thời khinh khinh đợi chút này đó tên thời điểm nàng loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp khả làm sao không thích hợp lại không thể nói rõ đến chờ đi đến đế đô sau hiểu biết càng nhiều tình huống mới biết được nàng mặc thư xương thảo lê thu nội lưu lầy mặt nàng n nói không phải thế giới này nhân, g giới có c thể thế phải ũ có thể nói là thế giới này nhân đây là có chuyện gì đâu thả nghe lần tới phân giải lê thu hai tay tạo thành chữ thập thỉnh vì ta bi ai totoc bi lở v ệ lì đòi ổ